Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thúy Nga Hân Hạnh giới thiệu cùng quý thính giả Chuyện dài Việt Kiều phần 5 Qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn Tóm lược những kỳ trước. Ông Thành, tuổi 60, từ Cali về Việt Nam gặp Hương 22 tuổi. Trở lại Mỹ, ông quyết định bỏ vợ để lấy Hương. Trong khi chờ đợi hoàn tất thủ tục ly dị và phân chia tài sản, ông Thành dốc tiền mở quán cà phê cho Hương tại Sài Gòn, nơi ông dự định sẽ về chung sống với Hương. Tuy nhiên, những khi ông lặn lội đường xa, miệt mài vun đắp cho tương lai của hai người, thì Hương lại đem người tình trẻ là Đỗ Tuân đến quán để đêm đêm màn đồng với nhau. Liễu, một cô người làm trong quán, vì tội nghiệp ông Thành, ngầm báo cho ông biết là ông bị Hương phản bội. Nhưng những lời giải thích khôn khéo của Hương đã đánh bại lời tố cáo của Liễu. Ông Thành chẳng những không bỏ Hương mà trái lại, chính Liễu phải xin nghỉ việc. Ông Thành tiếp tục ở lại, xây dựng hạnh phúc với Hương. Bây giờ, kính mời quý thính giả theo dõi tiếp chuyện dài Việt Kiều. Nghe liệu xin nghỉ, ông Thành không hề ngọ một lời nếu kéo liệu ở lại. Dù chỉ là lời giả dối theo thủ tục xã giao, chẳng những thế, ông còn hớn hở bảo: "Ờ cậu nghe, nói nhà con cũng gần đây. Thôi thì đằng nào con cũng đã quyết định thôi việc. Con xuống bếp thu xếp hành lý đi. Giờ lên đây mợ Hương trả tiền cho con để con về ngay tối nay với gia đình." Lời thúc giục của ông Thành càng chứng tỏ Liễu đoán đúng tâm trạng của ông. Ông muốn Tống Liễu đi càng nhanh càng tốt. Vì sợ Liễu ngủ lại đêm cuối cùng sẽ tiết lộ việc ông tán tỉnh Liễu cho bạn bè nghe. Liễu buồn rầu nói: "Dạ, con định là ngủ lại một tối với chúng nó cho vui, <cười> nhưng cậu bảo thế thì thôi ạ. Con xin phép cậu mợ con về." Hương không nhìn thấu bụng dạ của ông Thành nên biện dịn nói: "Thì về làm gì vội? Sáng mai hẵng về. Sáng mai rồi ăn sáng với cậu mợ rồi về." Ông Thành hốt hoảng đập nhẹ vào lưng Hương và bảo Liễu. Đằng nào con cũng nghỉ việc rồi thì ở lại làm gì? Nếu mà con không có đồ đạc nhiều thì để để cậu bảo con Dung nó lấy hồng da nó chở con về. Liễu mỉm cười nhìn ông Thành trấn an rồi quay sang bảo Hương. Thôi, để con về mà. À tối nay hay sáng mai thì cũng thế thôi. Dứt lời, Liễu lững thững đi xuống bếp. Cô nhớ lại suốt ngày hôm qua, cô đã tận tình xoa dịu nỗi đau của ông Thành, rồi những lời tha thiết của ông đêm qua khi ông rơm rớm nước mắt năn nỉ cô tới khách sạn gặp ông. Giả như Liễu yếu lòng đến với ông đêm qua, thì bây giờ đâu có phải đối diện cái thái độ trở mặt quá nhanh của ông. Cô khẽ lắc đầu thở dài, cay đắng cười cho tình đời đen bạc. Liễu tiếc quán cũng đành lắm, nhưng Liễu đi là phải. Khương có hai người tình, Đỗ Tuân và ông Thành, cả hai đều muốn ngủ với Liễu. Liễu ở lại đây có ngày sẽ mang họa. Cạnh nhà Liễu có cô gái nhà nghèo phải đi ở đợ. Ông chủ tuổi trên 50, có vợ năm con, nom mặt rất hiền lành, nhưng ông dế có người làm mãi mà không được, ông liền nhét tiền vào túi cô rồi vu cáo cho cô tội ăn cắp. Bà chủ tát cho mấy cái sưng mặt rồi gọi cảnh sát. Cô gái ngèo ôm hận và nhục nhã mà chẳng biết tỏ cùng ai. Liễu Hình Dung sẽ có ngày ông Thành cũng tàn ác như vậy, cho nên thả cô đi trước còn hơn ở lại. Hương bùi ngồi trông theo liễu rồi quay lại bà ông Thành, "Ừ, lạ quá. Chá hiếu tại sao tự dưng nó lại suy nghĩ? Em chưa nghe nó nói chuyện ấy bao giờ hết. Cứ như là nó đọc được ý nghĩ trong đầu của anh ấy." Chắc là nó kiếm được cái chỗ nào